các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net theo thông tin gã nhận được thời gian gần đây nam cam đang rót tin cho phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh để tìm cách bắt giữ gã vì tội giết dung hà nam cam tính toán cũng khá tình v ì với vị trí nhân chứng nếu hải bánh nêu ra vai trò chủ mưu giết dung hà của nam cam ai sẽ tin hải bánh thế là bằng cách sử dụng sáu ngọc nam cam đã dùng một mũi tên hạ được hai con chim nhạn số tiền bằng ngân phiếu ấy khi trường và hưng kiểm lại chỉ có đúng 10 triệu đồng mạng dung hà hóa ra rẻ như b è o nam cam vẫn đúng là nam cam tất cả các sòng bạc được chỉ thị của nam cam phải ngừng ngay lập tức m à hoạt động khi ấy nguyễn việt thành từng từ bốn giám đốc công an tiền giang về làm tổng cục phó cục cảnh sát phụ trách phía nam ông t r ù m ra lệnh cho hiệp p h ỏ mã long đầu đinh tìm hiểu và nghiên cứu biện pháp tiếp cận để đánh đổ cho bằng được một ông trưởng công an anh hùng lực lượng vũ trang chỉ dùng cơm ở nhà ăn tập thể ngủ giường sắt cơ quan không hề lui tới bất kỳ tụ điểm vui chơi giải trí nào cuối tuần chỉ biết về nhà với vợ con tìm cách mua chuộc còn khó hơn hái sao trên trời nghe đầu đam mê duy nhất của ông là thích loại cây kiểng mà như thế thì làm sao k h u é t sâu biến đam mê thành nhược điểm đã vậy sau hàng loạt trọng án công an thành phố không phá được do ông trưởng phòng cảnh sát hình sự quá tệ về tư cách đạo đức và thích ăn tiền như h ạ đích thân ông từ bốn tuyên bố trên các phương tiện truyền thông sẽ quét sạch các hoạt động xã hội đen và xem các vụ án lớn chưa phá được là những món nợ với nhân dân nam cam đã lập tức cảnh giác và co cụm phòng thủ tạm ngừng một số hoạt động có phần lộ liễu Thông tin từ một số mật báo viên của Nam Cam ở trong ngành công an và báo chí đã báo động cho ông Trùm về quyết tâm của Từ Bốn. Ấy thế mà liên tục trong nhiều ngày qua, các cận thần trợ thủ của Nam Cam cứ bám l à n g n h à n g theo y để thuyết phục chủ nhân cho phép sòng bạc tái hoạt động. Chắc không có gì đâu, anh Nam, q u ố c lùi nài nỉ. Sao chú biết là không có gì? Nam Cam bạn lại bằng giọng khó chịu. hết hà chè đến thả ma lý đôi, ra sức thuyết phục. n ằ m Cam nhếch mép cười lạt rồi phân tích: tôi cũng nhờ các anh em thôi. Không làm thì không có tiền cũng kẹt lắm chứ. Có điều thằng cha tư bốn này khó đối phó lắm. Lỡ có gì thì hối hận cũng muộn rồi. Chờ ít lâu nữa nắm được như những thằng khác thì tha hồ. Chẳng lẽ mấy anh không đủ k á i nhẫn sao? cuối cùng sáu nhà được đánh giá là đầy uy tín với ông chùm do đã là bạn thân từ lúc hàn vi bèn đến gặp n a m cam vào một buổi sáng ở sân tập tennis d i n h thống nhất nơi thu nhân tình của ông chùm thường đến khoe đ u ổ i bảy n g ự c tôi nợ nần t ù m lung anh năm không cho làm lại chắc tôi chết quá không được đâu làm lại lúc này là chết liền tôi đang bị để ý mà chẳng lẽ anh em lại để nam cam liên lụy sao? có gì bọn tôi chịu hết, có bao nhiêu đâu mà sợ? nam cam đầm ra phân vân nghĩ ngợi. đúng là tổ chức cờ bạc có bao nhiêu năm đâu mà sợ? và lại tất cả em út có bị bắt h ẳ n sẽ chẳng dạy gì khai cho y, có y ở ngoài lo liệu vẫn tốt hơn cơ mà. và ít lâu n a y do đình trệ các hoạt động cờ bạc, thu nhập của gia tộc nam cam giảm đi một cách đáng kể. thôi cứ làm lại sòng ở Trần Nguyên Hãn đi. Cố mà gói ghém sống với nhau, có gì mấy anh em đừng khai bậy khai bạ là được rồi. Nam Cam tặc lưỡi nói. Cuối cùng thì lòng tham đã chiến thắng mỗi lo sợ ám ảnh suốt bấy lâu. Y đành thử xem sao. s á n nhà đem tin mừng về cho cả bọn. Ngay chiều tối hôm ấy, sòng bắt đầu đi vào hoạt động. Rôm già như chưa từng biết đến ông tư bốn là ai. mà có biết cũng chẳng sợ quái gì ông ta cơ chứ? Có năm cam đồng ý rồi sợ gì? Ngay trong đợt thu hoạch đầu tiên, thả mai kệ nệ mang về cống nộp cho ông chùm 75 triệu đồng. Số tiền tuy chẳng phải là nhiều nhưng năm cam hết sức mừng vì cho rằng có lẽ mình đã quá lo xa cho ngừng hoạt động của hàng chục sòng bạc trường gà. t h ế là lần lượt các tụ điểm đỏ đen cờ bạc cá độ. được phép hoàng đến ă m cam tái hoạt động và tiền bắt đầu đổ kín h nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net